Nhà trọ địa ngục tác giả Hắc Sắc Hoài chủng, quyển 10 chương 6. Điểm này cảnh sát còn chưa công bố ra ngoài. Mộ Dung Thận lấy ra mấy tấm hình đặt trên bàn nói: "Chú ý chứ, đây là ảnh chụp cái cổ, kể cả Bạch Tĩnh. Mặt cắt của sáu cái cổ này hoàn toàn giống nhau, cơ hồ không có chút nào lệch." Điểm này làm cảnh sát cũng rất khó tin, thủ pháp hoàn toàn giống như dùng sức cưỡng ép giật đầu người ra, nhưng mà lại làm chăm mặt vết thương giống nhau như đúc. Lý ẩn cẩn thận so sánh ảnh chụp, phát hiện vô luận là góc độ nào, phạm vi nào, cơ hồ hoàn toàn giống nhau, thực không thể tưởng tượng nổi. Sau khi xem xong, ngân dạ đặt ảnh chụp nói, "Bất quá, ngươi sẽ không đơn giản cung cấp ảnh chụp cho chúng ta chứ? Có điều kiện gì sao?" Ha ha, Thận cười quỷ dị, "Có thể tiếp xúc với quỷ hồn chân thật, thật sự rất thú vị, với ta mà nói, lại càng thêm kích thích, quá sùng sướng." Ngân dạ nhẹ gật đầu. Rất cảm ơn sự trợ giúp của ngươi. còn hy vọng ngươi tiếp tục phụ giúp chúng ta điều tra để báo đáp, lần sau thời điểm ngươi chấp hành huyết tự, ta sẽ đem hết toàn sức lực trợ giúp ngươi tìm ra sinh lộ. Ha ha, không cần, không cần. Mộ Thận lại lắc đầu, đối với ta mà nói, quá trình tìm hiểu sinh lộ lại càng thêm kích thích, ha ha. Cái đồ bí thái này, gắt gao chăm vào bức ảnh chụp kia, ngân giả ẩn ẩn cảm giác bất an, những đầu người này chẳng phải có công dụng gì đi? Đến tựa cùng là muốn gì Ngày thứ hai Tin tức về người chết thứ 6 xuất hiện Cơ hội trở thành chủ đề Lúc trà dư tiểu hậu của tất cả mọi người Mà cái chết của bạch tĩnh Tại trường cao trung phong thủ Cũng bị giới truyền thông trên trúc Vây lấn như đêm cối Trường học không thể không nghỉ vài ngày Để ứng phó với đám phóng viên Đồng thời nhân viên nhà trường Cũng cấm học sinh không được tiếp xúc với phóng viên Nói lời không nên nói Một khi bị phát hiện sẽ bị xử phạt Thời điểm tin tức giờ Ngọ Phóng viên tới nhà Bạch Tĩnh phỏng vấn, cha mẹ Bạch Tĩnh khóc rưng cả hai mắt, trạng thái tinh thần của mẹ nàng đã không thể tiếp nhận phỏng vấn mà cha nàng thì hai hàng nước mắt tuôn dài trên truyền hình. Lên án hung thủ tàn nhẫn, thực là đáng thương, Ngân Vũ nhìn phụ thân của Bạch Tĩnh nói, người tóc bạc đưa tiến kẻ tóc đen, thống khổ như vậy, thật sự khó có thể thừa nhận. Phóng viên cũng thực là không hiểu được nhân tâm, Ngân Dạ nhìn TV nói, Còn gái người ta vừa mới chết bi thảm Còn chạy tới phỏng vấn Ai mà có tâm tình Phụ thân Bạch Tĩnh, tên là Bạch Diệp Sơn Hắn ở trước màn ảnh Hai mắt sung huyết nói Tình ác ma sát hại nhi nữ ta Ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn Trời xanh có mắt, nhất định sẽ chừng trị ngươi Ngân dạ nhìn bộ dạng của hắn như vậy cười khổ Không có trời xanh đâu Cái thế giới này Chỉ có người mới có năng lực chế người mà thôi Bạch Diệp Sơn nói xong Lại càng kích động cuối cùng ôm lấy ảnh Ma Ga thét. Vì cái gì? Thời gian dài như vậy, cảnh sát không bắt được hung thủ, hung thủ đến cùng ở nơi nào, chẳng lẽ chỉ có thể mặc cho hắn nhở như ngoài vòng pháp luật sao? Ta lại nói tiếp, những người chết này đều có người nhà, Ngân Vũ hỏi ngân dạ ở một bên, chúng ta đến lúc đó dùng thân phận gì để tiếp xúc đây? Chúng ta không có bất kỳ lý do đi. Không sao, ta có biện pháp, không cần ngươi quan tâm, Ngân Vũ, ca, ca. Còn có Ngân Vũ Chúng ta chấp hành huyết tự lần này, chỉ có thể cố gắng bảo hộ hạ tiểu Mỹ. Nàng biết rõ mảnh vỡ địa ngục gây ước đang ở trên người ta. Nếu như vứt bỏ nàng không để ý, nàng rất có thể sẽ nói cho những người khác. Như vậy thì phiền toái. Ngân Vũ tỏ vẻ hiểu ý, bất quá. Nàng thoạt nhìn cũng rất bất an. Tình huống lúc này phi thường khó giải quyết. Bình thường chỉ cần hết thời hạn là có thể trở về nhà trọ. Nhưng lúc này, nếu không đem đầu người trở về, có tính còn sống cũng không thể vượt qua. Đúng là như thế, sáu quả đầu người cũng không biết là phân tán ở nơi nào hay tập trung ở cùng một chỗ, mặc dù có thể tìm được cũng tránh không được có một phen tranh chấp. Hơn nữa, nếu như gặp phải tình huống số lượng đầu người ít hơn so với hộ gia đình, vậy thì mọi người tuyệt đối sẽ tự giết lẫn nhau. Ngân Vũ cũng biết điểm này. Đến lúc đó, Kaka sẽ chủ động nhường đầu người cho mình chứ. Vậy hắn thì sao? Hắn kiếm ở đâu ra cho bản thân? Hoàng phu Hắc kia? Ta cảm giác hắn có chút không thích hợp, ngân dạ đối với người này rất lo lắng, hắn một quan sát người kia, hắn tiến vào nhà trọ, chẳng những không hề sợ hãi, ngược lại giống như cá gặp nước, nhưng lại không giống với mộ Thận, tự hồ hắn muốn thông qua nhà trọ đạt được đồ vật gì đó, được cái gì? Đây chỉ là cảm giác của ta mà thôi, hy vọng không phải sự thật. Cùng một thời gian, hai người Hoa Liên Thành cùng Y Hàm trong phòng 706 đều mặt ủ mày chau, như thế nào cha đây? Y hàm phi thưởng lo lắng Lần này thật là quỷ dị Còn phải tìm về 6 quả đầu người Cảnh sát đang điều tra Chúng ta như thế nào cha ra Hơn nữa mấy quả đầu người Có thể ở trên tay quỷ Đây không phải là muốn chết sao Ta cũng cảm thấy như vậy Liên Thành thở dài Ta đã gặp qua Lý ẩn rồi Cũng khá tốt Lúc trước Lý ẩn mới gia nhập nhà trọ Hai người chúng ta đều rất chiếu cố hắn Lý ẩn là người rất trọng tình trọng nghĩa Hắn hứa hẹn đến lúc đó nhất định giúp chúng ta Tìm sinh lộ và đầu người Tìm không thấy đầu người Tính biết sinh lộ cũng làm được gì Kha Ngân Dạ cùng Kha Ngân Vũ Hai người bọn họ cùng chúng ta giao tình không sâu Tuy nhiên Vợ chồng chúng ta cùng hạ tiểu mỹ quan hệ Coi như không tệ Thế nhưng nàng cũng mới vượt qua một lần huyết tụ Còn phải dựa vào Kha Ngân Dạ Liên Thành nhìn thê tử do dự nói Tiểu Hàm nếu như tìm được Rất ít đầu người mà nói Như vậy chỉ có thể liều mạng bốn người khác sẽ là địch nhân của chúng ta thực đến lúc đó, sau đó liên thành làm động tác cắt cổ. Ngươi, Y Hàm lại càng hoảng sợ. Ngươi nói thật, không có đầu ngươi, về nhà Trọ cũng chết, những người khác cũng đều biết điểm này. Ai biết chúng ta tìm đủ số khóa người hay không, hoặc là chúng ta có thể làm ngư ông lợi, đợi thời điểm Kha ngân gia lấy được đồng người, chúng ta đi đoạt. Từ trong phòng ngủ lấy ra một cái dương, bên trong cất rất nhiều loại dao sắc bén. Lần này chúng ta mang nhiều dao găm một chút, liên thành đối với Y Hàm nói, "Tiểu Hàm, người không vì mình trời chu đất diệt, vô luận như thế nào chúng ta." Thế nhưng Y Hàm vẫn còn có chút do dự, "Ta, đương nhiên, nếu như tìm được sáu khỏa đầu người, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, cũng không cần phải làm như vậy. Thế nhưng nếu như tìm không đủ thì sao? Như vậy, vì cước đầu người, sự tình gì chúng ta cũng làm, kỳ thật không nhất định phải giết chết đối phương, làm hắn bị thương." cũng có thể đoạt được đầu người. Kỳ thật, cái đá và giết người có khác gì nhau, không có đầu người cũng chẳng khác nào giết chết đối phương. Liên Thành, Ân, nếu như trên mặt hai chúng ta chỉ có một đầu người mà nói, ngươi sẽ làm như thế nào? Trong nhất thời, hai người đều lâm vào im lặng. Trên thực tế, đây là điều Liên Thành sợ nhất. Năm đó, bất ngờ gặp Y Hàm, về sau bị khí chất kỳ ảo linh hoạt của nàng hấp dẫn, đã yêu nàng. Vì vậy, mấy không tiếc mang theo nàng Đào Hôn đến thành phố này, tiến nhập vào nhà trọ, nhưng hai vợ chồng đều một mực giúp đỡ lẫn nhau, cho tới hôm nay ai cũng không oán trách qua ai. Thế nhưng mà một lần tại Ngân Nguyệt đảo kia, những lời y Hàn nói với Lâm Thành đã trở thành một vết xước giữa hai người, tuy về sau hòa giải rồi, nhưng khe hở này không dễ dàng xóa nhòa. Lâm Thành vô cùng rõ, kỳ thật, sâu trong nội tâm của hắn cũng bắt đầu hối hận, nếu như lúc trước Không lựa chọn cùng y hàm đào Tẩu an tâm giúp nào bầy biện hôn lễ thì sẽ không tới thành phố Ca cũng không có những chuyện xảy ra sau này Tuy nhiên hắn chính xác có yêu y hàm nhưng so với tử vong rình rập mỗi ngày tình yêu khắc sâu nhất cũng dần dần biến mất đương nhiên như ng dạ suy si tình đối phương không màng sinh tử lại là một chuyện khác hai người rủ sao cũng không có yêu đến khắc cốt Minhh tâm sông cạn đá mòn hẹn nhau tam sinh ba kiếp trong chuyện thiết kỉnh giao, tình yêu miêu tả còn cao hơn tánh mạng, cao hơn hết thảy, căn bản chỉ có lý tưởng mà thôi, có thể hy sinh vì người mình yêu, không phải không có, nhưng nguyên dạ dù sao cũng là cực nhỏ. Ít nhất vợ chồng Liên Thành cùng Y Hàm, không phải như vậy, nếu như thật sự có thể có một đầu người, giữa sinh và tử, hai người sẽ lựa chọn thế nào? Người sẽ giết ta sao? Y Hàm đành hỏi, Liên Thành ngẩng đầu Nhìn ánh mắt y hàm Nàng đang chờ đợi đáp án Tuy nhiên nàng cũng không biết Chính mình hy vọng muốn nghe thấy đáp án gì Sẽ không như vậy đâu Liên Thành lắc đầu Ta không nghĩ như vậy Liên Thành Y hàm ngồi xổm xuống Đưa cái hỏm dao cho Liên Thành nói Giao gầm chính người cất kỹ đi Không nên giao cho ta Dù sao ta cũng là con gái yêu ớt Tay chói gà không chặt Nếu như ngươi thật sự Cầm cây dao này đâm vào ngực ta Ta cũng có thể hiểu Không, Tiểu Hàn. Mấy năm qua chúng ta cùng đi với nhau cho tới hôm nay, chẳng lẽ tình cảm của chúng ta yếu ớt như thế sao?" Liên Thành liều mạng lắc đầu, "Sẽ không đâu, chúng ta, chúng ta có thể sống sót, nhất định. Yêu một người có thể vì hắn mà hy sinh đến mức nào? Hôm nay vấn đề này bày ra trước mặt những hộ gia đình trong nhà trọ, mà Hà Tiểu Mỹ cũng đang đồng dạng tự hỏi vấn đề này. Nàng nằm trên giường, hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà, ngân dạ, nàng thì thào, "Tại sao là ngươi?" Vì cái gì phải là ngươi? Ngân gia nhất định rất vì muội muội của hắn liều chết tranh đầu ngươi. Đến lúc đó có thể tìm được mấy đầu người đây, vạn nhất xuất hiện tình huống đầu người ít hơn so với hộ gia đình, hậu quả tự nhiên chính là tranh đoạt đẫm máu. Lúc đó vì hoàn thành huyết tự, sáu người chắc chắn sẽ xảy ra chít chóc. Hắn sẽ có thể lựa chọn giết ta sao? Mẫn chết, làm cho hộ gia đình một cái ấn tượng rất rõ ràng, vì sống sót, giết người. Đối với hộ gia đình bà nói cũng không phải dự tình khó khăn, ở nhà trọ này sinh hoạt một năm trở lên cũng đủ để tinh thần hỏng mất, những hộ gia đình còn chống đỡ được đến ngày hôm nay đều dựa vào tín nhiệm bẫnh liệt, một ngày lại một ngày phải dốc sức liều mạng để sống sót, mỗi một lần huyết tử đều là từng giây từng phút nhảy múa cùng tử thần, theo từng hộ gia đình chít đi không ngừng gia tăng, tất cả mọi người đều bị nhà trọ bức bách đến tình trạng điên cuồng rồi, chỉ cần có thể ly khai cái nhà trọ này Làm gì cũng được, đạo đức quan theo từng lượt chấp hành huyết tựu đã không ngừng dụ độ tân dã, cái chết của mẫn chính là chìa khóa mở ra chiếc hộp Pandora trong lòng mỗi người. Giết, người ngăn trở mình giống sắt liền giết, tiểu mỹ cảm giác một hồi dùng mình, nàng rõ ràng yêu ngân dạ như vậy, thế nhưng mà nếu như nàng cùng ngân dạ chỉ tìm thấy một khoảng đầu người, chính mình sẽ làm như thế nào? Ta sẽ giết ngân dạ sao? có thể tìm được toàn bộ sáu khóa đầu người, tự nhiên là tốt nhất, nhưng ai nấy đều thấy điều đó thực sự xa vời, cho dù sáu khóa có được, đặt ở một chỗ cũng có khả năng bị quỷ hồn cướp đi một khóa. không cách nào cướp được từ tay của quỷ, chỉ còn cách cướp từ tay hộ gia đình. Ta, ta đang suy nghĩ cái gì đây? Lần đó nếu như không có ngân dạ, ta làm sao sống sót? Không, một lần kia ngân dạ cũng không phải vì cứu ta, hắn là vì chính hắn. Hạ Tiểu Mỹ bị dẩy vào đến mức điên rồi được rồi không nên nghĩ cái này nữa chỉ có nghĩ biện pháp ít nhất cầm được ba quả đầu người ta một quả ngân dạ cùng Ngân Vũ mỗi người một quả nếu như đối tượng giết chóc là Hoàng Phủ hắc hoa Liên thành cùng y hàm bất kỳ người nào trong số họ nàng cũng không bao nhiêu tâm lý gánh nặng Hoàng Phủ hấp người này căn bản với gia nhập nhà trọ không có nửa điểm tình cảm vợ chồng Ho Liênành Tuy cũng có chút giao tình nhưng trong quá trình chấp hành huyết tự nửa điểm ý nghĩa cũng không có về phần Ngân Vũ Nếu như giết nàng, ngân gia chỉ sợ sẽ vô cùng căm hận nàng, điều này Hạ Tiểu Mỹ rất không hi vọng, vô luận như thế nào đều không hi vọng. Trên thực tế, nếu như có chút oanh độc, thậm chí trước khi chấp hành huế tự giết một hộ gia đình, như vậy, hi vọng đoạt được đầu người càng lớn, nhưng mọi người còn chưa mất nhân tính đến mức này. Chỉ có thể cầu nguyện dễ dàng đoạt được 6 quả đầu người là tốt nhất. Thời gian, một ngày một đêm trôi qua, khoảng cách tới tháng tư đã đến gần, mấy ngày này Mọi người cũng không ngần dỗi, tuy rằng không thể tiếp xúc trực tiếp với thông tin từ sở cảnh sát, nhưng vẫn đang không ngừng tìm kiếm vụ án. Vụ án cảnh sát hoài nghi tổng cộng có 3 người, bất quá mặc dù nói là người hiềm nghi, kỳ thật nghiêm khắc mà nói, chỉ có chút khả nghi mà thôi. Người hiềm nghi thứ nhất là bạn đồng học của nạn nhân Đặng Phi Vũ, tên là Khang Tấn, nguyên nhân hắn bị hoài nghi bởi vì có người chính mắt trông thấy hắn cùng Đặng Phi Vũ gặp nhau. Một tuần trước khi bị hại. Ban đầu, chính giữa là hai người xảy ra một ít tranh chấp, đương nhiên chỉ vì một chút chuyện mà đi giết người, không có ai tin tưởng, nhưng cảnh sát thực sự tìm không thấy khả nghi khác, cho nên có hỏi thăm qua khang tấn một vài vấn đề. Thời điểm Đặng Phi Phú bị hại là buổi tối, hắn ở một mình trong nhà, cho nên không có người làm chứng. Cảnh sát còn điều lệnh kiểm soát điều tra nhà hắn, nhưng không gần hỏi, tự nhiên không tìm được hòa đầu người kia. Người hiếm nghi thứ hai là Trương Sóng Thụy, ca của Trương Sóng Lăng, Trương Thống Thụy bởi vì đầu tư cổ phiếu cho nên có hỏi mượn Trương Tống Lăng một khoản tiền, tổng cộng là 7 vạn nguyên, đây không phải là một số tiền nhỏ, nhưng cổ phiếu Trương Sóng Thụy đầu tư mất giá, vốn gốc không thu được, cuối cùng căn bản không có tiền trả, bất quá, vì Trương Sóng Lăng là người trong nhà, thậm chí hắn cũng không ghi phiếu nợ, biết rõ ca ca khó khăn, cũng nói hắn có thể chậm chậm trả tiền, theo lý không có lý do gì. Chỉ vì chút tiền ấy mà giết đệ đệ của mình Cũng không phải là vay lặn nãi Ngân hàng tư nhân Bất quá trường sóng thụi cũng đồng dạng Không có bằng chứng ngoại phạm Người hiểm nghi thứ ba Là một phó quản lý của công ty vật liệu xây dựng Chỗ lệ hình Trước mắt cũng là người hiểm nghi lớn nhất Bởi vì trong công ty Không có ít người tung tin vịt Lệ hình chính Là người tình của viên phó quản lý Đương nhiên thuyết pháp này cũng không có bao nhiêu căn cứ Chủ yếu là bởi vì Ngày thường hai người có chút thân mật mà nguyên nhân lễ hình từ lúc ban đầu là một kế toán viên bình thường ngắn ng trong một năm được đề thang làm chủ kế toán người quản lý kia tên là Lưu Tử Thịnh trước mắt cảnh sát đi điều tra hắn bất quá cùng lễ hình có phải hay không là tỉnh nhân vẫn không rõ ràng đồng dạng hắn cũng không có chứng cứ chứng minh mình vô tội ba người này có thể nói là người có động cơ duy nhất muốn giết người Nhưng tuy bọn họ không có chứng cứ chứng minh vô tội trong cái chết của người liên quan Nhưng thời điểm những người khác tử vong Đều có 2 đến 3 vụ giết người Họ đều không có mặt tại hiện trường vụ án Lúc ban đầu cảnh sát cân nhắc qua Phải chăng có thể bắt chiếc giết người Nói cách khác, hung thủ không chỉ có một người Nhưng thủ pháp quy án làm cho người ta sợ hãi Không dễ dàng bắt chiếc Mặt cắt ở cổ tử thi Cũng không phải người bình thường có thể biến chúng hoàn mỹ giống nhau như vậy 6 người cuối cùng quyết định Trong thời gian nửa tháng chấp hành huyết tự, sẽ ở nhà ngân dạ, cha mẹ ngân dạ vừa lúc ở nước ngoài. Cho nên trong nhà để không, huống trì nhà hắn vốn khá lớn, 6 người ở không thành vấn đề. Ngày 1 tháng 4 suốt cục đã đến. Hết chương 6 quyển 10, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ Địa Ngục, tác giả Hác Sắc Hỏa Trùng, quyển 10 chương 7, ân tốt Kaka Quảng Vinh nó cũng rất nhớ người Ta biết rồi Sau khi cúp điện thoại Liễu Hân lại tuân trả nước mắt Một thân tăng phục màu đen Nàng đi đến phòng ngủ Nhìn Nhi Tử đang yên ổn ngủ trên giường Không khỏi rơi lệ lã trã Trượng Phu sau khi quỷ dị chết đi Đối với Liễu Hân giống như sấm sét giữa trời quang Nhưng nàng nhất định phải chống đỡ Không còn lựa chọn nào khác Suốt cuộc là ai giết Trượng Phu Là ai tàn nhẫn độc ác như vậy Trong nội tâm Liễu Hân có chút mờ mịt vô định Tuyển tội phạm kia gần đây lại giết thêm một người, hơn nữa còn là một nữ sinh cấp 3, cười nhìn tán tậm đương tâm như thế. Vừa lúc đó, có tiếng chuông cửa vang lên, nàng vội vàng đi đến trước cổng chính, mở cửa ra. Bên ngoài đứng có ba người theo thứ tự là hai nam một nữ. Người khỏe, cầm đầu là một nam tử tướng mạo, tràn ngập tà khí, hắn nói. Ta bên đội pháp y của công an cảnh sát hình sự, mộ dung thận. Hai vị này là điều tra viên trong cổng chúng ta, nơi này có một số việc muốn điều tra. Sau khi mộ dung thận đưa giấy chứng nhận, Liễu Hân mở cửa chống trộm nói Bấy vị cảnh quan mời đến Đúng, có phải điều tra về cái chết của chồng tôi đã có tiến triển? Không, còn không có Nam nhân bên cạnh mộ dung thận nói chuyện Về cái chết của đảng tiên sinh, chúng tôi còn muốn hỏi một vài vấn đề cụ thể Con hỏi Liễu Hân không kiên nhẫn nói Đều đã hơn 3 tháng Đã sang tháng thứ 4 rồi Chết 6 người, cảnh sát các người phân không tra ra được là ai? an tâm một chút, chớ vội, đàng phu nhân, nam tử kia nói, ta hiểu tâm tình của ngươi, chúng ta cũng hy vọng nhanh chóng đem kẻ giết người ra trước công lý, trước mắt mối xác thực còn chưa đủ, chúng ta Ta biết rồi, Liễu thở dài, các ngươi vào đi. Nam tử kia chính là ngân dạ, nữ tử chính là ngân vũ, mộ dung thận nguyện ý trợ giúp bọn hắn, thật sự là ngân dạ rất ngoài ý muốn, hắn vậy mà không để ý chút nào, có khả năng bị liên quan. Còn nói nếu bị củi hờn giết chết Cũng là sự tình Có rất nhiều niềm vui thú So với tương lai vài chục năm trở về sau Tuổi già sức yếu chết đi Còn kích thích hơn nhiều Tóm lại ngân dạ cũng chẳng muốn để ý tới cái tên tư duy logic biến thái này Vốn có ý định tất cả mọi người cùng đến đây Dù sao lần huyết tự này Tình báo là một khâu mấu chốt quan trọng nhất Nếu như ngân dạ cùng ngân vũ che giấu tình báo Vậy thì sẽ trở lên bất lợi Bất quá về sau lại cân nhắc Cho dù ngân dạ hiện tại Có thể nhờ tình báo tìm được đầu người Cũng không có khả năng lập tức trở về nhà trọ Nhất định phải đợi đến rạng sáng 0 giờ Ngày 16 tháng 4 Mới có thể trở về nhà trọ Đầu người là nhất định Bản thân bọn hắn phải tự mình mang về nhà trọ Đã như vậy thì sợ gì Đến lúc đó 6 người tụ tập trở về một chỗ Nếu như ngân dạ che giấu đầu người Hắn có thể cất giấu ở nơi nào Chỉ riêng hương vị hư thối Hắn cũng không cách nào che giấu được Bất luận kẻ nào thật có lỗi không tiếp đoán các ngươi Liễu Hân đóng cửa phòng ngủ của Nhi Tử lại ngồi xuống nói tốt rồi các ngươi nói đi Đằng phu nhân Ngân dạ mở ra một bạn nót búc bút đi nói như vậy ta trước hỏi thăm về chồng ngươi Đằngng Phi Vũ thì thể của hắn được phát hiện là 8 giờ dưới sáng ngày 5 tháng 1 bị một người nhật ve cha trong bbái rá ngân Nguyệt phố phát hiện mà thời điểm bị hại là ban đêm ngày mùng 4 tháng 1 đại khái Trong khoảng 7-8 giờ Cái này ta biết rồi Đêm hôm đó hắn mãi chưa về Ta cũng lo lắng chết đi được Về sau ta gọi điện thoại Hỏi lãnh đạo công ty hắn Nói đã sớm tan tầm rồi Con của ta đi ngủ lúc 8 giờ Sau đó ta đi tìm ca ca Nhĩ biện pháp hỏi thăm Thân bằng hào hữu của hắn Thế nhưng điều tra không được manh mối Kết quả đêm hôm đó Chị dâu phải đến nhà ta ngủ cùng Lúc ấy vì nguyên nhân gì lại không báo cảnh sát Lúc ban đầu ta cũng muốn báo cảnh sát Nhưng ca ca kiến nghị Ta chứ không lên tự dọa chính mình Cũng có thể hắn tạm thời có chuyện gì đó Chưa thể liên hệ được Nếu như sáng thứ hai vẫn chưa trở lại Lúc đó đi báo cũng không muộn Kết quả ngày thứ hai không lâu sau khi chúng ta đến cục cảnh sát Liền nhận được tin tức Tìm thấy thi thể của hắn Ta, ta lúc ấy liền ngất đi Nói xong nếu hân che mặt mà khóc nhân vũ lấy ra một cái khăn tay đưa cho nàng Đằng phu nhân Chúng ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi Xin nén bi thương Cảm ơn Cầm lấy khăn tay Liễu Hân nghẹn ngào Chúng ta kết hôn đã 6 năm Hắn, hắn cứ như vậy bỏ ta Lưu lại ta cùng hài tử Sau này chúng ta sống thế nào Khang tấn Người này ngươi biết hắn chứ Ngân Vũ hỏi Trước mắt cảnh sát đối với hắn có vài điểm hoài nghi Nói về việc cãi nhau Vì ý niệm đầu tư không hợp Liễu Hân lòng nước mắt Như thế nào lại hỏi vấn đề này Khang Tấn lúc trước cùng chồng ta quan hệ rất tốt, cũng tới nhà chúng ta ăn cơm vài lần, là một người trẻ tuổi mang kính mắt, rất văn nhược, hắn làm sao có thể là loại ma dít người được chứ? đích thật là chồng ta có giới thiệu cho hắn đầu tư một chi cổ phiếu, nhưng Khang Tấn cho rằng cái kia không có lợi, kết quả cùng chồng ta có chút ý kiến không hợp, chỉ ít sự tình như vậy, như thế nào lại đi dít người cơ chứ? "Ngươi?" nhân dạ hỏi. "Ngươi xác định Khang Tấn?" không dựa theo chỉ thị của Đảng tiên sinh đi mua cổ chi phiếu kia sao? Có lẽ không. Nếu có, liền nói cho chúng ta biết rồi. Các ngươi chẳng lẽ không cho được? Sau khi Đảng tiên sinh chết, hắn có tới thăm qua? Ừ, có tới. Cùng với mấy người bạn tốt khác. Hắn cũng khóc thương tâm, một mực an ủi ta, về sau cũng là hắn cùng ca trợ giúp ta hoàn thành tang lễ. Ngân Dạ gật gật đầu, ghi chết nơi lại hỏi Người hoàn toàn không có đối tượng hoài nghi sao Ta thật sự không biết là ai Không phải có 5 người khác Cũng bị giết sao Những người kê cùng chồng ta căn bản không quen biết Rất rõ ràng cái tên tội phạm giết người này Là đồ biến thái Tùy tiện thấy người liền giết Đầu của chồng ta hiện tại Cũng không biết ở nơi nào Nói xong nàng lại khóc Khóc đến thương tâm thống khổ Ngân dạ quan sát thần thái của nàng Thật sự không giống giả vờ Hỏi về vấn đề khác Nhân vũ đột nhiên hỏi Liễu tiểu thư xin hỏi đằng tên sinh khi còn tại thế có hay không nghe nhắc đến một ít sự tình quái lực loạn thân. Quái lực loạn thân? Người nói là mê tín sao? Cũng tương tự, chính là cùng lại quỷ hồn ác linh gì đấy, chồng ngươi có nhắc qua không? Coi như là chủ đề cùng ngươi dẫn cũng được, có nhắc qua hay không? Không có, ta không nhớ rõ, chồng ta không phải là người mê tín, hắn thường cũng chưa bao giờ xem phim kinh dị, lá gan cũng coi như lớn. Ngược lại, ta cũng thường xuyên xem một ít kinh dị. Bất quá, ta cũng không tin trên thế giới này có quỷ. Các người vì cái gì lại hỏi như vậy? Phương diện này không có manh mối sao? Ngân dạ lại tiếp tục. Vậy đằng tiên sinh trước khi qua đời, có phát sinh sự tình gì kỳ quái hay không? Kể cả một chuyện nhỏ bé cũng được. Mong người nhớ kỹ. Chuyện kỳ quái, người muốn nói cái gì? Ấn, chính là sự tình nào đó, khác xa so với thường ngày. Một chút cũng không có sao. Không, không có. Nếu có, ta đã sớm nói ra. Cảnh sát các ngươi đã cùng ta đề cập qua vấn đề này nhiều lần. Chồng của ta cũng không có vấn đề về nợ nần. Bên ngoài cũng không chiêu hoa kẹo nguyệt hay đắc tội người nào. Đương nhiên, hắn là người tư vấn đầu tư cổ phiếu. Cũng có qua lại cùng một vài khách hàng. Nhưng cũng không có người hận hắn tới trạng, phải giết người. Thật không có người như vậy tồn tại. Ngân dạ nắm chặt bút viết Nhà trọ cho bọn hắn thời gian chỉ nửa tháng mà thôi. Tìm kiếm hung thủ còn là con đường duy nhất có thể nhanh chóng tìm ra đầu người. Nhưng trước mắt xem ra, thật không dễ dàng điều tra ra. Ngươi vừa rồi nhắc tới ca ca ngươi. Là Liễu Tiên Sinh? Nhân dạ hỏi, ngày bình thường ca ca ngươi cùng đằng Tiên Sinh ở chung một chỗ thì thế nào? Cha mẹ Liễu Hân chết sớm, từ nhỏ được ca ca lươi lớn. Liễu Vân lúc trước, sớm bỏ học đi làm công vất vả đôi mỗi buổi học xong đại học sau khi nếu H tốt nhập không lâu thì kết hôn với Đằng Phi Vú Â vì cái gì nói tới Kaka ta lệ cũ mà thôi Thỉnh người phối hợp quan hệ cũng bình thường bất quá chồng của ta bình thường không cùng Kaka qua lại nhiều lắm chủ yếu cũng là vì công việc ngược lại Kaka cùng chị dâu tử kinh thường tới nhà chơi chồng của ta là người có chút hướng nội cho nên con nói chuyện với Kaka Thời gian cũng không quá dài, ca ca tự hồ có lúc oán hận chồng ta hay đi công tác, vắng vẻ ta, nhưng cũng không hơn, điều đó không có khả năng cấu thành động cơ giết người chứ. Ai biết được, nhân tâm con người rất khó nắm bắt, ngân dạ ghi chép lại điểm này, quyết định sẽ tới nhà Nếu Bân nhìn một cái. Chúng ta có thể xem căn phòng của Đảng tiên sinh khi còn sống chứ? À, có thể. Các ngươi tùy tiện vào nhìn. Trong phòng ngủ của Đảng Phi Phú, trước bàn làm việc, từng dãy sách vở đều là sách kinh tế cùng đầu tư, cũng không thiếu truyện ký đầu tư của đại sư nước ngoài. Phòng ngủ dọn dẹp rất sạch sẽ, trên giường không nhiễm một hạt bụi, nhìn ra được là một người ngăn nắp, không có bất kỳ một thu hoạch nào. Vậy chúng ta cáo tổ trước, đợi có kết quả nhất định sẽ báo cho ngươi biết, đàng phu nhân. Rời khỏi nơi này, ngân dạ cùng ngân vũ đều có phải lo lắng, nếu như điều tra một mực không thuận lợi, như vậy phải làm thế nào đây? Cảnh sát hào hết cả tâm tư cũng không tra ra được gì Bọn hắn như thế nào tra ra Nhà trọ nhất định sẽ cho bọn hắn Nhắc nhở về sinh lộ Nhưng cái nhắc nhở này Cảnh sát khẳng định không thể nào lấy được Đây chính là ưu thế duy nhất của họ Cho nên ngân dạ quyết định Đến tất cả các hiện trục vụ án một lần Nhất định có thể tìm được nhắc nhở sinh lộ Mà nhà trọ lưu lại Nhưng cái nhắc nhở kia sẽ phi thường mịt bờ Vô luận như thế nào Hắn đều phải tự mình xác nhận Đương nhiên hắn cũng không có ý định dấu giếm bất cứ tình báo nào bởi một khi giấu diếm mà bốn người khác phát hiện như vậy đối phương cũng có khả năng giấu diếm tình báo quan trọng lần này tình báo là yếu tố mấu chút của huyết tự thiếu bất kỳ một tình báo nào mà nói chỉ sợ sẽ lâm vào tuyệt cảnh nhân dạ rất rõ ràng điểm này truyền thực tế bốn người khác cũng đều đặt hy vọng rất lớn lên người ng dạ cùng Ngân Vũ dù sao có tính nhắc nhởo về sinh lộ khả năng tìm được 6 quả đầu người kia Nhiều cũ vẫn là Ngân Dạ cùng Ngân Vũ Hoặc là Lý Ảnh Cùng Từ Dạ ở nhà trọ Bảy mưu tính kế giúp đỡ Vừa lúc đó, Ngân Dạ vượt qua một cái giao lộ Trở thấy một nữ tử đang ngần đầu Nhìn về phía cửa sổ nhà đằng Phi Vũ Bộ dạng tựa hồ xuất thần Ngươi là ai? Nghe được câu hỏi của Ngân Dạ Nàng kia lập tức nhìn về phía hắn Nhìn kỹ, nữ tử này tướng mạo rất bình thường Nàng nhìn thấy Ngân Dạ ba người vốn dưỡng giờ Lập tức quay đầu rời đi Ngân dạ vội vàng bước tới giữa chặt cánh tay nàng Đứng lại, ngươi là ai? Vì cái gì lại nhìn chằm chằm vào căn nhà kia? Mắc mớ gì đến ngươi? Nàng kia dốc sức điều mạng muốn trốn thoát, thế nhưng mà ngân dạ đâu chịu thả ra, không chắc chắn nữ tử này cùng đằng phi vũ có mối quan hệ gì đó Chúng ta là cảnh sát, ngân dạ rốt cục chỉ có mềm diễn tiếp Đi tới gia đình, điều tra vụ án Ngươi có cái gì chăm chú nhìn vào căn hộ đó nàng kia thật sự không cách nào dễ dụ nói, "Tốt, ta không chạy, ngươi buông ra." Nhân Vũ cùng Mộ Thận cũng đi tới. Đặng Tên Sinh cùng ta ngẫu nhiên từng gặp mặt, không tính là quen thuộc, nữ tử trả lời, "Ta tên là Đường Phong, trước kia từng có một lần, ngay đêm Đặng Tên Sinh bị hại cùng hắn ngồi chung một chiếc taxi." "Cái gì?" Nhân Dạ lập tức truy vấn, "Đây là ý gì?" "Đêm mùng 1 tháng 4 hôm đó, lúc ấy ta muốn về nhà liền một chiếc taxi." Thời điểm lên xe, đằng tiên sinh cũng tiến vào Ý của hắn là Hy vọng đi nhờ xe Tiền xe do hắn trả Bởi vì hắn có việc gấp Đã như vậy ta cũng không phản đối Bởi chỗ hắn muốn tới cũng khá gần chỗ ta muốn tới Nơi nào? Ấn chính là Ngân Nguyệt Phố Cái gì? Ngân dạ liền hỏi Ngươi xác định Hoàn toàn xác định Lúc ấy, nhân Nguyệt Phố hắn liền vội vàng rời xe đi Kết quả Làm rơi đồng hồ trên xe Ta nhìn đồng hồ khá đắt tiền cho nên muốn nêm trả Thật không nghĩ đến ngày thứ hai Điền nhìn thấy tin tức đằng tiên sinh đã chết Người xác định sao Đêm hôm đó Cùng ngươi ngồi taxi chính là hắn Đương nhiên chính xác Ngày thứ hai ta nhìn thấy Tin tức cũng giật nảy mình Lên xe ở nơi nào Tại đường Đông Sa Đông Sa lộ cách công ty Đảng Phi Vũ rất gần Bất quá vì cái gì Hắn lại muốn ngồi taxi tới nhân nguyệt phố Chuyện này vì sao ngươi lại không nói cho cảnh sát Ngân Vũ truy vấn, "Đây là chuyện rất trọng yếu, ta nghĩ nhiều một chuyện cũng không bằng mất một chuyện, dù sao ta cùng Đặng tiên sinh một chút quan hệ cũng không có, vì cái gì mà tìm phiền toái, bạn nhất hung thủ bởi vì tin tức ta cung cấp mà bị hoài nghi, nhưng lại không bắt, ôm hận ta. Thì ta làm sao bây giờ? Bất quá cái đồng hồ kia, ta nghĩ cũng tốt nhất nên giao lại cho người thân của Đặng tiên sinh, bất quá ta nghĩ là trực tiếp đưa tới cửa hay là địa chỉ này ngươi điều tra ra sao?" Trên báo chí cũng có không thông báo Ngày hôm đó đằng tiên sinh Đi không cầm đủ tiền Cho nên hắn viết địa chỉ cho ta Nói cầm hóa đơn tới nhà hắn Tìm hắn là được rồi Hắn nói tiền xe hắn chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ Cái hóa đơn kia còn ở đây không Đã sớm ném đi Ta còn giữ lại làm gì ngần dạ tổng cảm giác nữ nhân này rất khả nghi Chỉ vì một cái đồng hồ Còn cố ý chạy tới đây Tờ giấy kia đâu Tờ giấy viết địa chỉ Ta, ta cũng ném đi rồi Ngân Dạ càng ngày càng hoài nghi cô gái trước mắt, nàng khẳng định che giấu điều gì đó, nhưng là thế nào để bức nàng nói ra? Cảnh bản cũng không phải là cảnh sát. Nếu để mộ Thận mang nàng tới cục cảnh sát mà nói, một chút tình báo Thận cũng chưa chắc biết được, nhất định phải từ trên người nữ nhân này thu hoạch thêm tình báo. Nói địa chỉ cùng số điện thoại của ngươi cho ta biết." Ngân Dạ mở notebook nói, "Có lẽ về sau còn có chuyện liên quan." Tới vụ án hỏi ngươi Còn có cái đồng hồ kia giao cho ta Ta sẽ chuyển giao tới đảng phu nhân Không chuyện này không liên quan tới ta Tại sao phải Đường phong nói xong Lấy ra cái đồng hồ đưa cho ngân dạ Bỗng nhiên xoay người chạy vội Không được trốn Ngân dạ như thế lập tức đuổi theo Chạy đến một đầu đường bên cạnh Đường phong chạy qua đường cái Lẫn trong đám người Ngân dạ vội vàng đuổi theo Nhưng người trên đường thật sự quá nhiều Không lâu sau liền không thấy bóng dáng nàng Thật là vất vả mới tìm được manh mối. Bất quá, trong tay hắn đang ngầm cái đồng hồ kia, nhân dạ cảm giác cũng không phải không có thu hoạch. Nếu như cái đồng hồ này thật là của đằng Phi Vũ, như vậy, nữ tử thần bí gọi là Đường Phong, khẳng định có quan hệ với đằng Phi Vũ. Tuy nàng chưa hẳn là hung thủ giết người, nhưng chắc chắn nàng có mối quan hệ nào đó với đằng Phi Vũ. Lúc này, ngân vũ cũng đuổi tới hỏi, ca ca, như thế nào? Để nàng chạy mất, nhân dạ nói, Đường Phong cũng không hẳn là tên thật Hóa đơn cùng tờ giấy viết địa chỉ đều không lấy ra Nhưng lại giao cho ta cái đồng hồ Đi về hỏi Hỏi xem cái đồng hồ này có phải của đằng tiên sinh hay không Lúc này Đứng trước cửa một căn hộ cao cấp nào đó Liên Thành cùng y hàm Hai người đang nhấn chung nhiều lần Thế nhưng vẫn không có người mở cửa Người gọi là Khang Tấn này Là đi ra ngoài hay như thế nào đây Theo lý thuyết Hôm nay hắn được nghỉ A Liên Thành cao mày nhìn cánh cửa trước mặt nói không phải chạy án đi chứ. Không đến mức đó a, Y Hàn lại nhấn chuông. Hắn sẽ không chết chứ. Đúng lúc này chợt nghe một thanh âm, các ngươi là ai? Quay đầu lại, chỉ thấy hành năng đối diện một thanh niên mang kính đang đi tới. Ta là chủ nhà, các ngươi là ai, là phóng viên sao? Hết chương 7 quyền 10, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục Hắc Dạ Hắc Sắc Quả Trùng, quyển 10 chương 8. Ngươi là Khang Tấn tiên sinh, y Hàm cẩn thận đánh giá người thanh niên này, Thoạt nhìn khuôn mặt rất nho nhã, không tính là anh tuấn, nhưng cũng dẫn dễ nhìn, thật sự rất khó tưởng tượng là một hung thủ tàn nhẫn như vậy. Nhưng vụ án lần này chắc chắn có tồn tại hiện tượng linh dị, khả năng hung thủ không phải là người rất cao, có lẽ những đồ vật nằm bên cạnh người chết cũng có thể là quỷ hồn giả trang. Nghĩ đến điểm này, Liên Thành không ngừng cảnh giác. Lạnh cả da đầu Tuy không phải lần đầu tiên đối mặt với quỷ hồn Nhưng đối với một con người Mà có thể là quỷ hồn Thì lại càng thêm sợ hãi Nếu như là phóng viên ta không tiếp Khang tấn lấy chìa khóa ra nói Không tiễn Không không phải chúng tôi không phải là phóng viên Y hàm vội nói Thực tế chúng tôi là bằng hiếu của chương sóng lăng Người biết chương sóng lăng chứ Ấn Khang tấn liếc nhìn hai người Cái tên nghe có chút quen Đúng rồi Cũng là nạn nhân trong vụ án giết người chật đầu Những người đó và ta không có quan hệ Vì vũ chết ta cũng rất đau lòng Chúng ta hiểu Liên Thành tiếp tục nói Trương Sóng Lăng cùng chúng tôi là bạn Cho nên chúng tôi quyết định Vô luận thế nào đều muốn điều cho rõ ràng cái chết của hắn Ngôn từ và thanh âm nghe rất khẩn thiết Bất quá cũng là đương nhiên Chỉ cần tìm được hai cái đầu người Là hắn có thể trở về nhà trọ Đối với Liên Thành mà nói Không khẩn thiết không được Y hàm cùng hắn, tình cảm chân thành Mặc dù cùng nàng bỏ trốn Mà tiến vào nhà trọ Nhưng hắn đối với nàng không bất kỳ oán hận Cho nên vô luận như thế nào Hắn đều hy vọng lấy được hai cái đầu người Nhưng nếu chỉ có lấy được Một cái đầu người thì sao Vậy thì phải làm thế nào Liên thành có ý định tạm thời cùng y hàm trước tiên Phải tìm được một cái đầu người Sau đó nghĩ biện pháp Lấy thêm một cái nữa Nếu như trước ngày 15 Mà không cách nào lấy được đầu người thứ hai mà nói Đến lúc đó rồi tính sao? Trở về đi." Khang Tấn mở cửa nói, "Vô luận các ngươi là ai, vụ án này ta không có quan hệ, ta cái gì cũng không làm, tin hay không tùy các ngươi." Liên Thành nóng vội, vội vàng muốn đứng chặn cửa nói, "Khang Tấn tiên sinh, mới nói chuyện có hai câu trong chốc lát mà. Các ngươi muốn như thế nào?" Có thể nhìn ra được Khang Tấn tựa hồ bị phóng viên làm phiền rất nhiều, ai biết các ngươi có phải phóng viên hay không, những tin tức không ngừng đưa tin Là ta là người tình nghi Đến điện thoại cũng không thể dùng Ra cửa chỉ sợ người khác nhận ra Bạn học trước kia của ta không ai dám nói chuyện cùng ta Còn chưa đủ phiền phức à Tiếp đó Hắn đóng cửa mạnh lại Liên Thành cùng Y Hàn đứng ngoài cửa Cảm giác hết sức khó chịu Được rồi, đi điều tra người khác Y Hàn nói Dù sao có thể tìm được manh mối của những nạn nhân khác Cùng lúc đó Liễu Hân nhìn kỹ trước đồng hồ Nói với Ngân Dạ Đúng vậy Đây thật sự là đồng hồ của chồng ta, đồng hồ thụy sĩ Omega. Ngân dạng nghe xong hỏi, nữ tử tên Đường Phong, người có quen biết không? Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, Liễu Hân lắc đầu. Nàng ấy vì cái gì, không báo cho cảnh sát, còn có. Chồng ta lúc ấy chẳng phải đi đến phố Nhân Nguyệt. Hắn tới đó làm cái gì? Phố Nhân Nguyệt nằm ở khu Đông Nho, chỉ là một con đường rất bình thường, phụ cận không có tiệm cơm, không có bách hóa các loại. Cảnh sát cũng không tra ra đằng phi vũ Vì sao muốn tới đó Đường phong chắc chắn biết một điều mấu chốt nào đấy Nhưng nàng vị nguyên nhân gì đó Lại che giấu một một phần chân tướng Từ việc đem trả đồng hồ Có thể đoán được Thật sự nàng cùng đằng phi vũ từng có tiếp xúc Sau khi rời đi Nhân dạ nói với mộ dung thật Mộ dung tiên sinh Cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi Ngươi nên trở về đi thôi Tiếp tục cùng chúng ta quá nguy hiểm Ha không sao Ta rất mong chờ quỷ hồn xuất hiện Tạm biệt cái đồ biến thái xong Ngân dạ mở notebook Lấy ra một tấm thẻ mượn sách Nói với Ngân Vũ Kế tiếp chúng ta đến thư viện Phổ Nguyệt Đây là Vừa rồi ở trong quyển sách tìm thẻ mượn sách Của đằng Phi Vũ Thời gian rất có hạn Phải nhanh chóng tìm ra manh mối Hơn nữa cũng không loại trừ khả năng Thẻ mượn sách này nhắc nhiều sinh lộ Mà nhà trọ lưu lại Hơn 12 giờ trưa Hai người chạy tới thư viện Phổ Nguyệt Thư viện này tổng cộng có 3 tầng lầu Nằm ngay ở đầu một con phố buôn bán ở trung tâm thành phố thiết bị hạ tầng cũng không tệ trữ lượng đầu sách cũng rất lớn ân cái thẻ mượn sách này Đã 2 tháng chưa trả sách Không nghĩ tới chính là lãnh nhân bị chết Trong cái án mạng chặt đầu Ở lầu 2 là khu mượn sách Một thủ thư trẻ Nhìn thẻ mượn sách kia nói Chủ nhân của tấm thẻ mượn sách này thường xuyên đến mượn sách Cho nên ta có ấn tượng rất sâu sắc Ta có thể coi tài liệu ghi chép Sách đã mượn không Ân được Người này thao tác một hồi trên máy tính nói Thẻ mượn sách đăng ký năm 2004 Đến nay đã có 26 lần mượn sách Tổng cộng mượn 57 quyển sách Đa số đều là sách vở thuộc về kinh tế học Bản mượn sách ghi chép rất đầy đủ nhân dạ cũng ngân vũ nhìn ký màn hình máy tính Đầu sách như là kinh tế Còn có một chút sách liên quan tới cổ phiếu Cái này cùng hiện tượng linh dị có liên quan gì sao? nhân dạ cảm thấy rất thất vọng Chẳng lẽ đây không phải là manh mối nhắc nhiều của sinh lộ sao? Ngươi có nhớ sự tình lần cuối cùng hắn đến mượn sách không?" Ngân Giả lại hỏi một câu, "Hắn có điều gì đặc biệt không?" "Cái này?" Tiểu Hòa Tử nhớ lại nói, "Không nhớ rõ cái gì đặc biệt không?" Lúc này vừa vặn một thanh niên đi tới sách, nhìn vào ghi chép mượn sách trên màn hình máy tính, bỗng nhiên nói, "Người này có phải cái người ta tư vấn đầu tư cổ phiếu hay không?" "Ân." Ngân nhìn về phía thanh niên kia hỏi, là?" "Một tháng trước" Ta đến đây xem sách, có trông thấy hắn một lần, bởi vì nghe hắn nói, hắn rất an hiểu về cổ phiếu, mà lúc ấy vừa vặn, muốn đầu tư cổ phiếu, nên hỏi hắn một vấn đề. Ba người tại thư viện chọn một chỗ ngồi, ngân dạ vừa ngồi xuống, lấy ngay ra tạp chí chỉ vào ảnh, chụp của Đảng phi vũ nói. Là người này à? À, đúng đúng, đúng. Bởi vì ta và hắn nói chuyện hơn một giờ, cho nên ta nhớ rất rõ ràng. Thanh niên kia nhìn tiêu đề tờ báo, sắc mặt ngạc nhiên. Hả? Hắn, hắn là nạn nhân, trong án mạng giết người chật đầu. Ấn, đúng vậy. Người lúc ấy, cùng hắn nói chuyện gì? Hắn lúc ấy ở giá sách kinh tế, lấy một cuốn sách về cổ phiếu cùng chứng khoán. Bởi vì ta xem hắn bộ dạng, tự hồ rất am hiểu, cùng hắn tùy diện nói mấy câu. Hắn nói hắn là người tư vấn đầu tư cổ phiếu, gần đây đang suy nghĩ phương án, đầu tư mới. Nhưng hắn nói người đầu tư đối với cổ phiếu hắn giới thiệu không tin tưởng Cái gì? Cổ phiếu? ân như là cổ phiếu tụng vạn ngân sinh Tụng vạn ngân sinh, đầu năm nay công ty này có không ít tin đồn bất lợi Người đầu tư đối với tụng vạn ngân sinh không có lòng tin Nhưng trên thực tế giá cổ phiếu của tụng vạn ngân sinh lại không ngừng tăng lên Hoàn toàn không bị rớt giá Các ngươi chỉ nói vấn đề cổ phiếu sao? ân bởi vì bàn luận cổ phiếu Hắn còn nói đến một ít vấn đề kinh tế trong nước, như là giá hàng các loại tăng lên. Hắn và ta phân tích không ít phương hướng cổ phiếu, nên ta rất tin vào khả năng của hắn. Không nghĩ tới, hắn lại chết rồi. Cái kia, ngân dạ hỏi thăm dò. Các người có bàn luận một chút về đề tài linh dị À, linh dĩ, thanh niên kia tỏ về không hiểu nói. Không có, tuyệt đối không có. Chúng ta bàn luận đều là chủ đề bình thường. Căn bản không có dính dáng tới linh dị Hơn nữa, Ta là người theo chủ nghĩa vô thần Từ khi trở thành hộ gia đình nhà trọ Khi nghe được từ Vô thần Ba chữ kia đều cảm giác như là hai chữ mê tín Chẳng khác nhau ở chỗ nào Có thể nói cho ta nghe Bất cứ chuyện gì khác cũng được Tùy không biết có liên quan hay không Nhưng nhắc nhở sinh lộ lần này không phải là rất mờ mịt hay sao ân Lúc ban đầu đề cập đến vấn đề phát hành cổ phiếu công ty công nghệ Vạn tụng Hắn nói công ty này trước mắt Ngân giả ghi chép lại toàn bộ sự tình mà người nam nhân có thể nhớ lại, sau đó lại hỏi một câu. Thuận tiện hỏi người một câu, người sau đó có hay không mua cổ phiếu? Tụng vạn ngân sinh, ân, có mua vào một chút, nhưng vẫn cảm giác có chút mạo hiểm, nên chỉ mua vào một ít, về sau thử hối hận, tại sao không mua thêm? À, hiện công ty đó có chút bất chắc, nhưng suy luận của đằng tiên sinh vẫn làm ta rất bội phục. Cổ phiếu, tụng vạn ngân sinh, có quan hệ sao? Ngân dạ cảm giác quá gượng ép Bất quá Ánh mắt đầu tư của đằng phi vũ lại rất độc đáo Điểm này có thể Có một chút không tự nhiên Bỗng nhiên cảm giác trong lòng ngân dạ trối lên Độc Điều này không phải là mất tự nhiên sao Thời điểm chấp hành huyết tự Không thể buông tha bất kỳ yếu tố nho nhỏ nào Điều này phi thường trọng yếu Mà độc Điểm này cực độ mất tự nhiên Vì cái gì đằng phi vũ Lại có thể tin tưởng hiểu rõ giá cổ phiếu Của tụng vạn ngân sinh Trong tương lai có thể tăng lên Lúc ấy đằng phi vũ ở trước mặt thanh niên này Thật sự là người sao Tùy nói đằng phi vũ chết ngày 4 tháng 1 Nhưng chỉ thị huyết tự căn bản Cũng không đáng tin Đằng phi vũ thật sự tử vong vào lúc nào Thật là ngày 4 tháng 1 sao Nếu như tử vong biến thành quỷ hồn Như vậy có lăng lực biết trước Điều này cũng không có kỳ quái là bao Vậy năm người kia thì sao Cũng hoàn toàn chính xác Là sau đó mới chết đi Mặt khác ngân dạ còn nghĩ tới một điểm Chính là người bị tình nghi Em trai của Trương Sóng Lăng Trương Sóng Thụy Hắn lúc ấy bởi vì đầu tư cổ phiếu Mà đến vay tiền Trương Sóng Lăng Lúc ấy hắn đầu tư cổ phiếu gì Khi hắn đầu tư cổ phiếu Dường như là lúc tụng vạn ngân sinh Đang tăng dần lên Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không đầu tư cổ phiếu công ty này Cổ phiếu Đây không phải là một điểm chung của đảng Phi Phú Và Trương Sóng Lăng chứ Bất quá Đã chứng minh đảng Phi Phú không nhận ra Trương Sóng Lăng là đúng thời điểm các ngươi nói chuyện, Ngân Dạ thử thăm dò một lần, có hay không nhắc tới Quang Vinh Đạt Kim sao? Quang Vinh Đạt Kim là cổ phiếu mới vừa lên sàn 1 năm trước, điểm trên sàn cũng không thấp, lúc ấy trên thị trường chứng khoán có không ít người đầu tư, Trương Sóng Thủy cũng đầu tư vào cái cổ phiếu kia, nhưng không ai nghĩ tới, bắt đầu từ tháng 2 năm nay lại không ngừng tụt xuống, cổ phiếu tích lũy cũng không còn. Ăn, có đề cập qua. Ngân Dạ tức khắc chấn động. Liền vội hỏi Vậy hắn nói như thế nào Cổ phiếu Quang Vinh đạt kim sao Là lúc ấy khá được xem trọng Ta cũng cân nhắc đầu tư vào cổ phiếu này Nhưng thời gian đáo giá cổ phiếu trên thị trường Không còn dài Vẫn còn có chút do dự Nên cũng thảo luận cùng đằng tiên sinh Hắn nói như thế nào Hắn nói Tuy Quang Vinh đạt trước mắt có xu hướng tăng dần Nhưng chỉ giống như hư không mà thôi Ngân dạ tay cảm bút có chút xương dày Điểm này nhất định là quan trọng Lúc này trong căn hộ tại tòa nhà nào đó Người nói ca ca ngươi Với ngươi trước kia thật là hảo hiểu Trường Sống thủy đưa một ly trà Cho thanh niên Tuấn Mỹ trước mắt Mắt vẫn không ngừng đánh giá đối phương Người này là thần tượng Trên truyền hình thì chắc chắn hấp dẫn người xem lắm đây Tiểu đệ họ Hoàng Phủ Thanh niên nhận tách trà nói Vị tiểu thư này họ hạ Cùng với sóng lăng khi còn sống Cũng là họ bằng hữu Cái chết của hắn làm cho người khác rất là thương tiếc. Đúng vậy, trường sóng thị thở dài. Nhưng tại sao khi tang lễ diễn ra, ta không có gặp qua hai người? Hoàng phủ tiên sinh, nếu người có đến, ta tuyệt đối không quên đâu. Trường sóng thị người này lớn lên rất bình thường. Nhưng tuyệt không như trường sóng lăng. Thành niên tuấn Mỹ ấy dĩ nhiên là hoàng phủ hắc, mà hạ tiểu Mỹ thì cùng hắn đi chung một chỗ. Nói thực, hạ tiểu Mỹ cũng không ưa thích nam nhân này lắm Khuôn mặt tuấn Mỹ đến mức làm điên đảo chúng sinh, Nhưng hạ tiểu Mỹ không biết tại sao Lại không thích hắn Tóm lại cảm giác người này Quỷ khí đầy mình Đứng bên cạnh hắn cảm giác rất không thoải mái Bất quá lúc phân tổ chính nàng lựa chọn Cùng Hoàng Phú Hắc một tổ Dù sao chung thấy ngân dạ cùng ngân vũ chung một chỗ nội tâm nàng thật sự cảm thấy không thoải mái Hoàng Phú Hắc nói Vốn chỉ nghĩ muốn tiến hắn một đoạn đường cuối cùng Nhưng bây giờ lại muốn tự tay giúp hắn tìm ra hung thủ Có lẽ vong linh của hắn cũng cảm thấy được an ủi Tiếp đó, Hoàng Phú Hắc lấy ra một bản bút ký Bật chiếc bút bi nói Kỳ thật, ta cũng một mực điều tra Hung phạm sát hại sóng lăng Nhưng không tìm được quá nhiều manh mối À, trường sóng thị thở dài tính thuật Lần đầu tư cổ phiếu kia Ít thật là sơ xuất Nhưng cái chết của ca ca Thật sự không có quan hệ Người cần phải tin tưởng ta Hạ tiểu Mỹ đặt câu hỏi Nghe nói lúc ấy ngươi hỏi sóng lăng vay tiền Hắn đến giấy lợ cũng không ghi nhỉ Đúng vậy, hắn nói Dù sao cũng là huynh đệ một nhà Vì sau có tiền trả là được Viết phiếu nợ như vậy, nghe thật tuyệt tình Ta đương nhiên sẽ trả tiền Lúc ban đầu, Quang Vinh đặt kim sao Thật sự rất tốt Ta xác định có thể thu được một số lợi nhận Ai rẻ, nếu ta bán sớm một chút Chắc cũng không đến nỗi Ngươi gặp mặt sóng lăng lần cuối cùng là lúc nào? Hình như là lúc đầu năm Bởi vì cha mẹ chúng ta Đều qua đời sớm Nên hai huynh đệ chúng ta đến bà ngoại chúc Tết Khi đó còn vui vẻ ăn cơm, không nghĩ đến đến tháng Tư hắn đã. Khi đó hắn cư xử có điều gì kỳ quái không? Không có, hắn rất vui vẻ, trong bữa tiệc còn nâng cốc chúc mừng ta, nói hy vọng ta sớm ngày nổi danh trên thị trường chứng khoán. Lúc ấy ta rất cảm kích. Thế nhưng mà, thế nhưng mà, nói xong nước mắt Trương Giống Thủy đã rơi như mưa. Khi hắn và ngươi gặp mặt, Hoàng phu Hắc ngừng lại một chút nói, có bao giờ nhắc đến vấn đề linh dị hay không? Linh dị? Ân Hoặc có thể là tin đồn liên quan đến hiện tượng linh dị Hoàn toàn không có sao Không có Hắn nói chuyện rất bình thường Ta không rõ tại sao phải đợn một chút Bỗng nhiên hắn nghi hoặc hỏi Linh dị là có ý gì Chẳng lẽ các người đã tìm ra được đầu mối gì sao Chẳng lẽ khi đó ca ca đối với hiện tượng linh dị Cảm thấy có hứng thú sao Không thể nào Hắn là dân IT Như thế nào lại tin mấy chuyện nhảm nhí đó Hạ tiểu Mỹ giờ phút này Lại không ngừng ngả thân mình về phía sau, nàng cảm giác người nam nhân này đột nhiên biến thành một khuôn mặt tà ác như quỷ hồn. Muốn nhào lên giết chết mình, ngược lại hoàng phú hắc trên mặt vẫn chẩm tính như nước. Ấn, cái kia ta lại hỏi một câu, người có biết một nữ tử tên Đường Phong không? Ngân dạ đã đem tin này, nói cho bốn hộ gia đình khác. Đường Phong không biết, chưa từng nghe qua. Như vậy à, người ấy là ai? Chẳng lẽ có khả năng là hung thủ giết ca ca? Các người đã tra được cái gì? Không, chúng ta còn chưa xác định Hoàng Phú Hác nói Tóm lại, nếu có đầu mối mới Người nhất định phải liên hệ với chúng ta Tốt, nhất định Hết chương 8 quyền 10 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà trọ địa ngục Tác giả Hắc Sắc Hòa Trụng Quyền 10 chương 9 Lúc này Lý Ảnh còn đang suy nghĩ Một chuyện tình khác Mặc dù đối phương tận lực cải biến âm điệu. Hơn nữa, dường như còn dùng vật gì đó để chen miệng lại. Nhưng vẫn mơ hồ đoán được là một nam nhân. Bất quá ta cũng không thể xác định rõ ràng. Phòng 404, Lý Ảnh cùng tử dạ. Đang bí mật bàn bạc. Hắn đã nói rõ với người rằng, Kim Đức Lợi mới là người mặc vào kiện giá y, biến thành ác quỷ. Lý Ảnh đối với phát hiện này, có thể nói là cuồng hỷ. Một lần kia, tờ giấy A4 không đoán được là thật hay giả. Nhưng vẫn lán cực kỳ để ý Hôm nay cơ hồ đã có kết luận Thực sự tồn tại người có thể hiểu rõ được huyết tự Người kia cùng người đặt tờ giấy A4 ở đại sảnh Rất có thể là cùng một người Lý ẩn cưỡng chế vui mừng trong lòng Người này tự hồ cùng một phương pháp nào đó Có được năng lực như vậy Tuy không thể biết rõ là biện pháp gì Nhưng nếu như có thể hiểu rõ huyết tự Thêm một bước cơ hội tìm ra sinh lộ Sẽ gia tăng vô số lần Tử giả cũng đồng ý với lý ẩn Hoàn toàn chính xác, không có đạo lý nào lại trùng hợp như vậy. Có một người hiểu giáo huyết tự, đồng thời còn có một người làm ra tờ giấy A4 kia, bất quá, ngay cả như vậy, người này có phải hộ gia đình hay không còn rất khó xác định. Tuy nhiên chỉ có hộ gia đình mới có thể tín vào nhà trọ, nhưng chỉ dựa vào một trang giấy chưa thể xác định điều gì. Bất quá, người gọi cú điện thoại kia, dựa vào hắn phải cải biến âm thanh, có thể phán đoán, khả năng cao là người chúng ta quen biết. Vấn đề kế tiếp chính là người kia là ai? Nam nhân sao? Lý ẩn kỳ thật đối với thâm vũ có hoài nghi Nhưng chẳng lẽ không phải làng sao? Loại chuyện này bình thường sẽ không thể nhờ người khác làm hộ Điều tra được từ bùng điện thoại công cộng gọi tới từ dạ nói Cái bùng điện thoại kia cách nhà trọ khá xa Bất quá vẫn có thể xác định Vẫn nằm trong địa phận nhà trọ Từ điểm đó mà nói Người này có lẽ thật sự là hộ gia đình Lý ẩn nâng cảm nghĩ ngợi Chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật. Tình huống tranh đoạt mảnh bớt hiện tại ngày càng nguy hiểm, tranh đấu nghi kỳ đắt nhau chữa các hộ gia đình, vốn như nước ngầm không ngừng tuôn ra. Mà sự tồn tại của người này tuyệt đối sẽ trở thành ngòi nộ, dẫn phát mọi người điên rồ. Một khi người đó bị tìm ra, như vậy ai cũng hy vọng độc chiếm năng lực này. Trước chúng ta điều tra, lý do tử vong của Mẫn đã điều tra tất cả hành động của mọi hộ gia đình. Vào ngày hôm đó, Phát hiện trong khoảng thời gian này có người gọi điện thoại cho ta. Tổng cộng có 14 người, không có chứng cứ ngoại phạm. Cái gọi là có chứng cứ ngoại phạm chính là có chứng cứ chứng minh bản thân đang ở trong nhà trọ vào thời điểm đó, nếu không cách nào chứng minh được lúc đó bản thân đang ở trong nhà trọ chính là không có chứng cứ ngoại phạm. Lý ẩn xem xét danh sách người người này, trong đó có vài hộ gia đình mới, thời gian gia nhập là sau thời điểm phát hiện tờ giấy A4, khả năng hiềm nghi nhỏ đi nhiều. Nhưng Lý Ẩn cũng không gạch họ ra khỏi danh sách. Hơn nữa vì cân nhắc đối tượng, biến âm giọng, nên cũng không gạch nữ giới khỏi danh sách. Mà tinh thần dĩ nhiên, chính là giữa 14 người này. Đồng thời trong khoảng thời gian mà mẫn bị hại, hắn cũng không có chứng cứ ngoại phạm. Lý Ẩn cũng không đặc biệt chú ý tới hắn, nhưng cũng vẫn tính hắn vào danh sách hiểm nghi. Lý Ẩn suy tư về mấy cái bản khai kia nói Bất quá, nếu như ở bên ngoài nhà trọ mà nói, còn có một khả năng. Người nói ý Đúng, điện thoại gọi cho các ngươi Có lẽ không phải là người tiền thực tế tờ giấy A4 kia Cũng có thể thuộc về một tồn tại nào đó Lợi dụng hộ gia đình đem vào nhà trọ Quỷ không thể tiến vào nhà trọ Nhưng có thể ngụy trang thành một trạng thái nào đó Đi lừa gạt hộ gia đình Cũng không phải là chỉ có Lúc chấp hành huyết tự mới xuất hiện Sau đó, hắn nói với tử dạ Trong khoảng thời gian kế tiếp Nhất định phải chú trọng Đường đi của 14 người này nhất là những người không có chứng cứ trong khoảng thời gian bẫn chết. Bất quá chúng ta chỉ có hai người, mà chuyện như vậy cũng không thể nói cho người khác biết. Điểm ấy có chút đau đầu, hơn nữa nếu như ta cố ý giám thị bọn hắn, cũng sẽ khiến bọn hắn hoài nghi, cho nên ôm cây okay đội thọ không bằng chủ động xuất kích. Huyết tử diễn ra lúc này đây, không biết hắn có hành động hay không. Nếu đối phương xuất phát từ chân tâm, nhiệt tình giúp đỡ hộ gia đình, như vậy lần này cũng có thể ra mặt, trợ giúp bọn ngân dạng. Có lẽ sẽ tiến hành liên lạc với một trong sáu người, thông báo về manh mối sinh lộ không chừng. Ngay cả như vậy, hộ gia đình sống sót cũng sẽ không nói cho chúng ta biết chuyện này. Không, trọng điểm hướng đi trước mắt của 14 người muốn thông báo cho bọn ngân dạ, khẳng định cần phải liên lạc, điện thoại trong nhà trọ có thể gọi ra ngoài, nhưng nhất định sẽ hiện ra chữ của gọi ẩn danh. Như vậy đồng nghĩa với việc thừa nhận mình là người trong nhà trọ, sử dụng điện thoại di động của mình chẳng khác nào chui đầu vờ dọa, Lần trước dùng bu buồng điện thoại công cộng đoán chừng lần này cũng sẽ dùng cùng một thủ đoạn ta đoán chừng hắn sẽ mượn điện thoại của người không quen biết rủ sao để lại đầu mối cho chúng ta trả được sẽ bất lợi cho hắn lý ẩn hạ quyết tâm nhất định phải tìm ra người này chỉ cần người có năng lực có khả năng cùng từ dạ rời khỏi nhà trọ sẽ lớn hơn rất nhiều rủ sao mảnh vỡ địa ngục gây ước rõ ràng nhà trọ sắp đặt quá nhiều bẫy dập không khỏi quá mức nguy hiểm đương nhiên Nếu như người kia không phải là hộ gia đình Mà là quỷ Lý ẩn hết hy vọng Thời điểm chấp hành huyết tự Còn có sinh lộ để khắc chế quỷ Nhưng ngày bình thường Thân thể nhân loại trước mặt quỷ hồn Chết 1.000 lần cũng không đủ Hơn nữa nếu như người này liên hệ với Kha Ngân Dạ hoặc Kha Ngân Vũ Có lẽ sẽ bị bọn hắn Đặt được nhiều manh mối hơn nữa Chuyện đó đối với chúng ta phi thường bất lợi Chỉ mong không phải như vậy Lúc này Tại khu Lâm Bạch Trường Cao Trung Thụ Phong Tiếng chuông tan học vang lên, tất cả mọi người bắt đầu thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà. Như vậy, chủ nhiệm lớp vừa đẩy gọng kính trên mũi vừa nói: "Hôm nay mọi người đem nội dung ôn tập kỳ thi đại học càng ngày càng gần, không nên lơ đễnh." Ngô Trinh Thực cầm túi sách, Lam Kỳ ngồi cùng bàn vẻ mặt đau khổ, tựa đang ngẩn người. "Ngươi làm sao vậy Lam Kỳ?" Ngô Trinh Thực cũng biết đại khái là bị Bạch Tĩnh, Lam Kỳ cùng Bạch Tĩnh trước kia là bằng hữu phi thường tốt, Kết quả, bạch tĩnh bị giết dã man như vậy Hiện tại đầu cũng không tìm thấy Nghĩ đến địa phương mình sống Có một tên giết người dã man như vậy Ngô Trân Thực cũng cảm giác không dết mà run Làm kỳ Ngô Trân Thực nói, về thôi À, tốt Làm kỳ đeo túi sách, thở dài cùng Ngô chân Thực rời khỏi lớp học Chủ nhiệm lớp là một người nam tử trung niên Thu thập xong giáo án Cũng chuẩn bị rời đi Lại trông thấy bên ngoài phòng học Có một nam một nữ trẻ tuổi Các ngươi là phụ huynh học sinh chủ nhiệm lớp cảm giác nghi hoặc, hai người này nhìn cũng chỉ hai mươi mấy tuổi, chẳng lẽ là người thân của học sinh?" Nam tử lên tiếng nói, "Là như thế này, ngài là Dương Bân, lão sư là chủ nhiệm của lớp Bạch Tĩnh." Nghe thế, nam tử sững giờ nói, "Ngươi, các ngươi là cảnh quan đã gọi điện cho ngươi, chúng ta là nhân viên cảnh sát hỗ trợ điều tra về Bạch Tĩnh còn có một số việc muốn hỏi." "À, vậy tới phòng làm việc của ta." "Không Tìm một địa phương an tĩnh ở trong trường nói chuyện đi. Ở thao trường, bên cạnh có mấy cây xanh có ghế đá. Nơi đó không tệ. Nam tử đúng là ngân dạ, mà nữ tử cũng chính là ngân vũ. Hắn tự nhiên hy vọng tận lực tránh không gian biết kín. Từ trên lầu đi xuống, Lam kỳ vẫn một bộ dạng tập trung suy luận. Ngô chân thực ở một bên khuyên giải. Được rồi, bạch tĩnh dù sao cũng đã chết rồi. Ngươi, nàng. Nam kỳ đi vài bước, bỗng nhiên dựa vào một bên cây tùng, con mắt mở lớn nói. thực, thực Ta hỏi ngươi một vấn đề Ấn, ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ không? Ngân dạ cùng ngân vũ hộ tống Dương Lão Sư Đến bên cạnh một thao trường Ngồi ở trên ghế đá Ngân dạ cho rằng Thời gian tử vong của bạch tính ở gần đây nhất Có lẽ còn lưu lại đầu mối gì đó Đứa nhỏ bạch tính này Chết cũng thật đáng tiếc Dương Lão Sư thở dài nói Thành tích yếu tú tính tình cũng tốt Ở trong lớp làm ủy viên học tập Ta cũng rất ưa Làm sao, làm sao lại gặp chuyện như thế này đây Trước khi bạch tính bị hại Quanh đây không có xuất hiện nhân vật khả nghi gì sao Cái này cảnh sát các người hỏi qua nhiều lần rồi Đương nhiên không có Nếu sớm đã tra ra rồi Đoạn thời gian ngắn trước khi bạch tính bị hại Nàng có dấu hiệu gì khác thường không Bất luận là một điều gì mất tự nhiên cũng được Mất tự nhiên không có Vẫn giống bình thường Hoạt bát hiếu động, không trốn học Thành tích cũng không bị tụt hạn Nàng có những người bạn tốt nào Ấn, rất nhiều Ví dụ như lớp chúng ta có Lam Kỳ, Ngô Chân Thực Tôn Huyền, Lý mọi người giúp ta ghi số điện thoại cùng địa chỉ Ta muốn hỏi xem nhân dạ cho rằng ở trường học không hỏi thăm được Bọn hắn có thể vì nhà trường bức bách Nên không dám mở miệng Cái này, thỉnh dừng lão sư người phối hợp Có bất cứ chuyện gì Cảnh sát chúng ta sẽ gánh chịu ân ghi chép về học sinh Ở phòng làm việc của ta Các ngươi cùng ta tới lấy chứ, tốt Có quỷ hay không Ngôi chân thực nhìn Lam Kỳ trước mặt, xác định hắn không có nói dỡn hỏi. Người xem phim kinh dị quá nhiều rồi sao? Tại sao hỏi như vậy? Người quả nhiên không tin ta. Lam Kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác. Được rồi, không nói cũng thế, ta sớm biết như vậy. Sẽ không có người tin lời của ta. Sau đó hắn chạy ra khỏi cổng trường. Ngôi chân thực cảm giác rất nghi hoặc. Hắn đến cùng muốn nói cái gì đây? Chạy qua ba con phố, Lam Kỳ không ngừng thở phì phò, nhìn cửa hiệu chụp ảnh trước mắt. Hắn đi vào bên trong chạy đến trước quầy. Ta, Nam Kỳ nói, số ảnh lần trước ta đưa tới đã rửa xong chưa? À, ba tấm kìa. Trước quầy một tên tiểu hòa tử đưa túi chụp ảnh cho hắn. Lại hỏi, ta nói, mấy tấm ảnh này Photoshop à, bất quá rất thật, rất dọa người. Nếu như ta nói đây là thật, ngươi tính sao? À, như thế nào? Nam Kỳ cầm túi ảnh chụp, liền chạy ra ngoài. Không lâu sau ngô chân thực tới trước cửa hiệu đi vào. Anh xin hỏi, tiểu hòa tử, sao muốn rửa ảnh chụp a? Người vừa rồi, hắn tới lấy ảnh chụp a, ta là bằng hữu của hắn, hắn gần đây có chút kỳ lạ. À, thật không, ta cũng cảm thấy vậy, thời điểm rửa ảnh cũng có một bộ dạng rất kỳ quái. Hắn đến đây ảnh chụp sao? À, cái này không thể nói, ngươi đi mà hỏi hắn. Lam Kỳ chạy vội về nhà, mới mở cửa, mẫu thân trong bếp nấu cơm liền đi ra hỏi. Đã về rồi, Hôm nay học tập như thế nào? A, ta còn chưa nói xong, ngươi đã chạy về phòng. Lam Kỳ chạy vào phòng khóa cửa lại, cả người nằm vật trên giường, hắn lấy túi ảnh chụp, chậm rãi mở ra, chằng cảnh khủng bố ngày hôm đó lại xuất hiện trước mắt. Loại chuyện này. Lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng kêu của mẫu thân, "Ta phải đi ra ngoài, ngươi nhanh nhanh ra trong nhà biết không?" Lam Kỳ ném mấy bức ảnh chụp vào trong ngăn kéo, "Cái này có đưa cho cảnh sát xem, bọn hắn cũng không tin tưởng." Chắc chắn nói là mình dùng kỹ xòa làm ra. Đúng vào lúc này, trương điện thoại vang lên, Nam Kỳ cầm ống nghe, bên kia chuyển đến thanh âm của một nam nhân. Xin hỏi là Nam Kỳ sao? Đúng, ta chính là Nam Kỳ, ngươi là. Thật xin lỗi, ta là nhân viên cảnh sát điều tra, hy vọng muốn tới nhà, hỏi thăm vụ án bạch tĩnh, bạn cùng lớp với ngươi. Hết chương 9, quyền 10, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục Tác giả Hác Sắc Hòa Trùng Quyển 10 chương 10 Cảnh sát Lam Kỳ nghe xong Một tuần trước đã điều tra ta rồi Vẫn còn chuyện gì sao Tóm lại còn một vài vấn đề cần xác nhận Được rồi các ngươi tới đi Cúp điện thoại Lam Kỳ thở dài Nói cho cảnh sát biết về mấy tấm ảnh Thật sự có ý nghĩa sao Họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng đâu Nhưng là Lam Kỳ cùng Bạch Tĩnh thân nhau từ khi học lớp 10 Quan hệ bạn bè rất tốt Bạch tĩnh sáng sủa hoạt bát Rất được mọi người ưa thích Nàng thông minh nanh lợi Khéo hiểu lòng người Năng nổ trong mọi hoạt động Cho nên được đảm nhiệm cán bộ lớp Nhưng nàng lại như vậy mà chết Không suy nghĩ nữa Lam Kỳ lát đầu Mấy bức ảnh này vẫn nên tiêu hủy Nhìn chúng thật dọa người Cúp điện thoại Ngân dạ lập tức bước tiếp Theo địa chỉ mà Dương Lão Sư đưa cho Đi đến nhà của Lam Kỳ Đại khái không đến 15 phút sẽ tới nơi Ca ca Ngần Vũ lúc này bỗng nhiên nói, "Ta thấy chúng ta cũng cần thảo luận thêm một chút. Lúc này, sự quản lý của nhà trọ lên chúng ta tương đối hạn chế, chúng ta trước mắt đã chấp hành rất nhiều lần huyết tự. Hiện tượng quỷ có thể phân thân cũng đã gặp qua, cho nên không thể loại bỏ tình huống này. Nếu có nhiều phân thân quỷ thì quả thực là đáng sợ, tưởng tượng chỉ một khắc mà khắp nơi đâu đâu cũng là quỷ. Cả đám của một cái bộ dáng mặc kệ đi tới chỗ nào, Đều hiện ở trước mắt Cho nên căn bản không cách nào đào thoát được Mặc dù không có năng lực cảm giác thấu đáo hết được Nhưng nếu phân thân xuất hiện nhiều Không kể xiết Thì cơ hồ tình huống này quỷ sẽ thắng Nhưng bây giờ Hơn nữa Hơn nữa chúng ta nên chuẩn bị tốt công tác phòng bị Bên người chúng ta Hay bất cứ người nào Đều có thể xuất hiện hóa thần của quỷ Cá ca, ca Từ giờ trở đi Người không nên tin bất kỳ kẻ nào Kể cả ta Người cũng không lên tin Ngân dạ nhìn vào mắt Ngân Vũ Nàng lúc này rất kiên định nói Tâm ý của ta cùng ca ca rất giống nhau Ta cũng sẽ liều mạng Để ca ca trở về nhà trọ Tuyệt đối sẽ không để ca ca Bị các hộ gia đình khác giết chết Ngân Vũ ta À thận đã chết rồi Ta không muốn phải nhìn ca ca cũng ra đi Nếu như ngay cả ca ca ngươi Ta đây thật sống không nổi nữa Thật sự không còn lý do để tồn tại nữa Bước đến cổng trường Nội tâm Ngân Dạ nổi lên một hồi chấn động Hắn biết rõ Ngân Vũ đến nay vẫn không quên A Thận Mối tình vô cùng quan trọng này Đối với nàng mà nói Đã chết khi mới vừa chấm nở Nhà trọ này đã hủy diệt hết thảy Mọi thứ của Ngân Vũ Ngân Dạ rất rõ ràng Khi hắn tiến vào nhà trọ Tuy lý do chủ yếu là vì cứu Ngân Vũ Nhưng nội tâm hắn cũng vô cùng rõ ràng Hắn cùng Ngân Vũ ở cùng một chỗ Khả năng bị nhà trọ này giết chết là rất cao Nếu như chết Cũng hy vọng cùng chết với Ngân Vũ Bởi vì chính một tay hắn tạo lên Những bất hạnh này cho nàng Hắn nhất định sẽ đền bù tổn thương Gây ra đối với Ngân Vũ Ngân Vũ đương nhiên cũng không biết chuyện này Mà Ngân Dạ cũng vĩnh viễn Không có ý định nói rõ chuyện này cho Ngân Vũ biết Ta là bị trừng phạt đúng tội Quỷ hồn kia Ngân Dạ tiếp tục nói Hoàn toàn có khả năng ngụy gian thành bất cứ người nào Cho nên Ngân Vũ Người cũng không nên tin ta Khi chấp hành huyết tự trong tình huống không cách nào trở về nhà trọ được hay không có bất kỳ biện pháp nào có thể chứng minh ai là người, ai là quỷ. Thậm chí, khả năng một khắc trước ta còn là người mà một khắc sau đã bị quỷ ám vào người cũng không chừng. Cho nên không nên tin. Dù có bất kỳ lời nói nào, nếu như tìm được đầu người rồi mà ta đến, nói muốn đảm bảo cho ngươi Người chưa có tin, nhất định phải giữ đầu người trên tay. Hắn kỳ thật rất rõ ràng, Người bên cạnh hắn nhất định là Ngân Vũ Cùng Ngân Vũ một chỗ Đã vượt qua thời gian 20 năm Hắn tuyệt đối không có khả năng nhận nhầm Ngân Vũ Cho dù là khí tức trên người nàng Hắn cũng có thể phân tích rõ ràng Nhưng ở cái nhà trọ này Nơi có sức mạnh siêu việt Có thể vượt qua trí tưởng tượng của người bình thường Tinh thần hay trí nhớ Cũng có thể bị khống chế một cách đơn giản Thậm chí sinh tử gần kề Cũng không thể cảm giác được Dùng lại phương pháp lừa gạt dụ dỗ bọn hắn Rồi lần lượt Mà bước vào bẫy rập Chỉ một giây thôi cũng không được bung lòng bản thân mình Chỉ cần không cẩn thận Thì ân hận muôn đời Kaka ca Ngân Vũ mở lót bút nói Phán đoán tình huống trước mắt Chúng ta có thể rút ra kết luận Đầu tiên 6 người chết cơ hồ Tìm không thấy bất kỳ điều gì có liên quan Cho dù là cổ phiếu Điểm này cũng hơi gượng ép Mà Lâm Phi, Lệ Hinh, Vương Chấn Thiên Cùng Bạch Tĩnh, bốn người kia Cũng không liên quan đến cổ phiếu Cho nên Còn một điều Thì thể đảng phi Phú cùng Vương Trấn Thiên Được phát hiện đều tại khu đông nho Vương Trấn Thiên Người này trước mắt chính là do Hoàng Phú Hắc Cùng hạ tiểu Mỹ tiến hành điều tra Vương Trấn Thiên là nạn nhân lớn tuổi nhất 29 tuổi Là một giảng viên đại học Hắn chết đi Cha mẹ của hắn bị đà kích rất lớn Tinh thần gần như sụp đổ Hoàng Phú Hắc bây giờ đang ở đại học Diệp Chân Khu đông nho là nơi Vương Trấn Thiên đang giảng dạy vị hôn thê của Vương Chấn Thiên cũng là giáo thư ở nơi này, tên là Diệp Rai Rai. Hai người vốn dự định tháng 8 năm nay sẽ kết hôn, nhưng Vương Chấn Thiên vừa chết, điều này làm Diệp Rai Rai cực kỳ bi thương. Giờ phút này, tại một phòng học trống không, xếp theo hình bậc thang, Diệp Rai Rai đứng đối diện với Hoàng phู่ Hắc cùng Hạ Tử Mỹ nói: "Các ngươi nói, các ngươi đích thật là bằng hữu của trên sóng lăng?" "Đúng." Hoàng phู่ Hắc vẫn dùng lý do này để nói dối. Trường Sóng Lăng là người rất giỏi về giao tiếp Cho nên những bằng hữu tương đối nhiều Điểm này rất dễ dùng để ngụy trang Ta không còn gì để nói Những điều ta biết đều nói cho cảnh sát Diệp Tiểu Thư Hoàng Phủ Hắc nói Trường Sóng Lăng là bạn trí thân của ta Vô luận thế nào Ta cũng không tra ra ai muốn giết hắn Và lại mới đây chưa lâu Có một nữ học sinh cấp 3 đã bị sát hại Vương Tiên xin chết Ngươi Ta không biết Nàng lắc đầu Ta không biết ai đã giết hắn Chấn thiên hắn Hắn làm sao lại Nói xong Nàng che mặt Đứng dậy khóc nước nở Nghe này Hoàng Phú Hắc đi qua hỏi Có thể hay không nói cho ta biết Hắn và ngươi từng đề cập qua Có người tên Đằng Phi Vũ không Đằng Phi Vũ Đúng Đó chính là nạn nhân bị sát hại đầu tiên Ấn ta nhớ được Bởi vì bọn họ đều chết tại khu đông nho Nhưng sẽ là không đâu Nếu như biết chính nhiên hắn nhất định sẽ nói cho ta biết, hơn nữa, hắn với đầu tư cổ phiếu không có một chút hứng thú, làm sao lại đi tìm người tư vấn cổ phiếu chứ? Hắn trước khi bị hại có biểu hiện hay hành động gì đặc biệt không? Bồ luận là làm cái gì? Làm ơn nói cho chúng ta biết, bộ dạng kỳ quái. Hắn và ngươi có đề cập qua hiện tượng linh dị không? Cái gì? Diệp dai dai hoài nghi. Mình có nghe nhầm hay không? Lại hỏi một lần nữa. Ngươi nói cái gì linh dị? Đúng Ví như quỷ hồn âm dương Nguyền ruộa các loại không không có chưa từng nói qua bất quá ta cũng từng trả lời cảnh sát dịp dài dài la nước mắt nói hắn từng đi khu Bạch Nghiêm nơi người thứ hai chết gọi là Lâm cái gì đấy khu bạch Nghiêm Hoàng phủ Hắc tinh thần lập tức tỉnh táo mang giấy bút ghi chép lại hỏi hắn tới khu bệnh Nghiêm là làm cái gì là lúc nào lúc đó hình như là vào khoảng tháng 12 Hắn vì một bạn học thời đại học, cũng vừa vặn thăng chức, nên hắn đến chúc mừng, cảnh sát cũng đi điều tra qua. Cụ thể là lúc nào? Là trước lễ Giáng sinh A, đúng rồi, ngày 23 tháng 12, bởi vì chúng ta không cùng ở một chỗ, ta cũng không biết hắn trở về khi nào. Cái này, lại thêm một cái điểm chung, Lâm Phi, Vương Chấn Tiên, Đằng Phi Vũ. Lâm Phi được phát hiện ở công viên thanh điểm khu Bạch Nghiêm. Như vậy, điều này có nghĩa là gì đây? Người bằng Hiếu kia hiện đang ở nơi nào Hạ tiểu Mỹ ở một bên hỏi Có thể nói cho chúng tôi biết được không Nhưng cái này thật sự có liên quan sao Hay chỉ là so sánh ngưỡng ép Cùng lúc đó Tại công viên thanh điểm khu Bạch Nghiêm Hoa Liên Thành cùng Y Hàm Cũng đang tiến hành điều tra Hình như đây là điểm phát hiện thi thể của Lâm Phi Dưới một gốc cây tùng Một vết máu lớn vẫn còn thấy rõ ràng Nhìn thấy là nghĩ đến Một hình ảnh vô cùng bạo lực và tàn khốc Người nhà Lâm Phi đều đã rời khỏi thành phố Ca rồi Liên thành gãi đầu nói Cũng không điều tra được địa chỉ Cũng không có biện pháp khác Người nhà của hắn đa số không ở thành phố Ca Nên chỉ có vợ hắn cùng con gái của hắn rời đi thôi Y Hàm cẩn thận cúi đầu nhìn vết máu nói Đáng tiếc Thu hoạch của mộ dung thận cũng có hạn Hắn chỉ là pháp y Nếu cảnh quan thì tốt rồi Đừng đề cập đến cái tên biến thái kia nữa Nhắc tới là da đầu run lên rồi Con người mà có thể biến thái đến nước này ta cũng bó tay rồi Hắn có phải hay không bị luyến thia Y Hàn đứng lên thở dài nói Nhưng cũng chỉ có hắn hỗ trợ Nghĩ biện pháp điều tra cách liên lạc Với người nhà Lâm Phi Kế tiếp chúng ta lên đi gặp Đưu Tử Thịnh là nghi phạm Trong án của Lệ Hinh Hơn nửa là vô dụng Người nghĩ khẳng tấn khi đó không muốn gặp chúng ta Điều này đã nói lên hết thầy rồi bỏ qua Lệ Hinh Liên Thành từ trong túi áo lấy ra một tờ báo Chỉ vào bức ảnh Mô phỏng nghi phạm nói Người này không biết có phải là hung thủ hay không Cho dù không phải hung thủ Cũng có thể nhắc nhở xin lỗi cho chúng ta a Y hàm cũng bước qua Nhìn kỹ tấm hình chụp Y hàm nhìn tấm ảnh mô phỏng Xung nhan của nạn nhân kia bỗng nhiên nói Ta cảm giác người này có chút quen thuộc ân Liên Thành cả kinh vội hỏi Thật sự tiểu hàm Người từng trông thấy hắn Thật sự từng trông thấy Ấn Y Hàm nhìn kỹ lại nói, bất quá lại có cảm giác hình như ta nhớ lầm rồi. Cái gì? Đừng làm người khác mất hứng thế chứ. Tìm ta vừa rồi đập lên hồi luôn à? Này, hai người các ngươi? Bỗng một thanh âm chuyển đến, Liên Thành cùng Y Hàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam nhân đội mũ, cầm một cái chổi đi tới nói, "Các ngươi ở đây làm cái gì?" Người kia thoạt nhìn hẳn là công nhân vệ sinh môi trường, Liên Thành liền trưng ra khuôn mặt tươi cười nói, a vị tiểu ca này Chúng ta chỉ là Đi đi ở nơi này có người chết Đâu có gì để ngắm đâu Liên thành nhìn mặt đất đầy vết máu Đột nhiên hỏi công nhân vệ sinh môi trường Tiểu ca ta hỏi ngư một câu Nam nhân trong tấm hình này Ngươi từng trông thấy chưa Ở trong công viên này Ấn công nhân bảo vệ môi trường kia Hạ cái chổi cầm lấy tờ báo nhìn nhìn nói À người này Chắc là ma chặt đầu hả Không thể nào Thoạt nhìn không giống một người biến thái a Tiểu ca, Ngươi trông thấy chưa? Có lẽ sát nhân tại công viên này Chính là thằng này a à? à, giống ư, ờ Sao? Như thế nào tiểu ca? Người này chắc không phải người kia chứ Liên Thành kích động Hắn túm lấy công nhân bảo vệ môi trường Tiểu ca, Nói cho chúng ta biết Ngươi thực sự từng trông thấy hắn Ngươi đừng kích động như vậy a Ấn để ta nhìn kỹ xem Ta cũng không xác định Công nhân vệ sinh môi trường cầm tờ giấy, nhìn kỹ nói, anh thật sự rất giống. Thật sự, y hàm cũng góp lời, vô cùng mừng dỡ hỏi, đã gặp nhau ở nơi nào? Ở cái công viên này, thời điểm hình như là một tháng, đúng vào ngày 27 tháng 1, khi đó bước sang năm mới rồi. Lúc chúng tôi đang dọn dẹp công viên, lúc đó hơn 7 giờ tối, ở hồ nhân tạo của công viên, khi đó tổ chức một hoạt động chào mừng năm mới. Có mời người tới diễn kịch, ca hát. Ấn, lúc ấy ta phụ trách quét dọn rác rưởi ở bên Ta nhớ khi đó người này đang đứng cạnh hồ nhân tạo Không biết là như thế nào Nhưng không thèm coi kịch Cứ đứng bên hồ không nhúc nhích Ta lúc ấy còn tưởng rằng hắn muốn tự sát Người kia chính xác là hắn sao Thị lực của ta rất tốt Không có nhìn lầm đâu Tùy lúc đó trời hơi tối Nhưng ta thấy rất rõ ràng Chính là người này Lúc ấy ta nhìn thấy hắn cứ nhìn chăm chăm vào hồ Một điểm biểu lộ cũng không có Cứ đúng như thế hơn 1 giờ, ta một bên coi biểu diễn, một bên chú ý người kia. Lúc ấy chỉ sợ hắn nghĩ quẩn muốn làm chuyện dại dột, nhưng hắn rất kỳ quái. Kỳ quái, ta nhớ chỉ rời mắt khỏi hắn một lát, đến khi nhìn lại đã không thấy hắn đâu rồi. Không thấy rồi hả? Ta lúc ấy rất hoảng sợ, còn tưởng rằng hắn đã nhảy xuống hồ nước, nhưng mà không hề nghe thấy tiếng nước sáo động, thật sao? Ngày hai mươi mấy. Cụ thể Hơn một chút được không? Nhất định là trước ngày 28 Sau đó mới phát hiện thi thể bị chặt đầu Nên lúc ấy công viên hoàn toàn rối loạn Bỗng điện thoại của Liên Thành vang lên là Hoàng Phú Hác gọi tới Nhận điện thoại Liên Thành lập tức nói Hoàng Phú ta có tin tức quan trọng giấu giếm tin tức cũng không có ý nghĩa Dù sao cuối cùng đều phải mang đầu người Trở về nhà trọ Nếu tập trung các tin tức lại với nhau Nói không chừng có thể tìm ra nơi cất giấu đồng người một cách chính xác. Tin tức trọng yếu, đợi lát nữa nói sau. Ta ngươi đang ở khu Bạch Nghiêm mà. Đúng vậy, ngay tại công viên Thanh điểm. Ta hiện tại sắp lên tàu điện ngầm, rất nhanh sẽ tới đó thôi. Ta xác định được người chết thứ năm, Vương Chấn Thiên, trước lễ giáng sinh, hắn đã tới khu Bạch Nghiêm, hơn nữa khoảng cách rất gần với công viên Thanh Điểm. Cảnh sát trước mắt đã tiến hành điều tra trọng điểm này, chỉ có điều không có tiết lộ cho truyền thông mà thôi. Thật sự Tin tức của ta cũng rất quan trọng, ngươi nghe ta nói, ta đã tìm được người chứng kiến nhìn thấy kẻ tình nghi trước nhà của Lệ Hinh từng xuất hiện tại công viên Thanh Điểm. Làm kỉ lấy tấm ảnh trong ngăn kéo. Hắn quyết định sẽ thông báo với cảnh sát, dù bọn hắn không tin, nhưng ít nhất đối với cái chết của Bạch Tĩnh cũng nên cố gắng. Huống chi cái này chưa hẳn là quỷ, nói không chừng có người giả thần giả quỷ. Đúng, chính là như vậy. Lúc này trưng của bỗng vang lên, hắn đặt tấm ảnh trên mặt bàn. Chạy tới cửa ra vào Quả hết con phố này Đã sắp đến nhà của Lam Kỳ rồi nhân dạ cùng Ngân Vũ giờ phút này Đều không ngừng nhìn quanh bốn phía Để phòng cẩn mật Nhà Lam Kỳ ở ngay trước mắt nhân dạ đi tới vươn tay nhấn chuông cửa Thế nhưng thật lâu cũng không có người ra mở cửa Chuyện gì xảy ra Không có người ở nhà Ngân Vũ có chút nghi hoặc Bỗng nhiên Ngân dạ cảm giác không ổn Vội vàng chạy đến bức tường bên hông Thông qua cửa sổ Nhìn được vào phòng khách nhà Lam Kỳ, hắn trông thế chính là một thân thể hoàn toàn mất đầu. Hết chương 10 quyền 10, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.